video truyện kiếm hiệp chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 66 Nhất chủ đồ Long, tác giả Đồng Phương Ngọc, diễn giả Đào Kiều Diệu. Kỷ trông nháy mắt, bóng người lướt đến sau mà lại nhanh tay hơn, chụp được lưng vô quý vào tay, và trong khi thân hình chưa rơi đến mặt đất thì lại giọt thẳng lên không tiếp tục nước đi tới. Người kia mặt đến sau nhưng lại quát to lên rằng: Lũ chủ kia, hãy bỏ lão già ấy xuống. Bóng người ấy cầm có râu dài, không ngớt bài phớt phơ theo chiều gió. Lão ta dụng sức xuống đôi chân, rồi nhanh như chớp lao người đuổi theo bóng người che mặt vừa bỏ chạy. Thế là kẻ chạy người đuổi, nhanh chẳng khác nào hai vị sao xẹt. Chẳng mấy chóng thì hai người đã chạy hàng mấy trưởng. Người che mặt đang kẹp lấy lương vô quý trong tay. Bỗng buông người rơi trở xuống, sai mặt lại cười nhạt rồi hỏi: "Tôn giá đuổi theo tại hạ để làm gì vậy?" Người che mặt đến sau nghe hỏi thế không khỏi sững sốt cười nhạt nói: "Các hạ vì lẽ gì mà bắt sóng lưng trưởng môn màng đi vậy?" <cười> chỉ giỏi nói nhảm, chính tại hạ đã ra tay cứu ông ấy đó. Lão phu cũng đàn có ý định đó. <cười> Ai biết ý định của ông ra sao? Ông chỉ giỏi nói ngon nói ngọt ngoài miệng. Nhưng ở trong lòng ẩn chứa gươm đào thì ai mà biết được. Nói bả lắm, người xem lão phu là hạng người thế nào hơ? Nào ai biết ông là hạng người chi? Nhưng người có khác gì hơn ta chứ? <cười> Ít nhất lương trưởng môn cũng biết tại hạ là ai cơ mà. Lương Gia Quý tuy đang bị thương nhưng tâm thần hết sức là bình tĩnh. Khi nghe qua tiếng nói của người đã ra tay cứu nguy cho mình, thì biết đó là ai rồi, do đó ở trong đôi mắt của lão ta tràn đầy tia sáng vui mừng. Lão già che mặt kia nghe nói thế không khỏi cứng miệng, sổng cũng cất giọng lạnh lùng nói: "Lương chưởng môn đã bị trúng một loại ám khí thật độc, nếu không sớm chữa trị thì nguy hại đến tính mạng. Chớ trách lão phu tại sao không nói trước đó nhờ. Xem ra ông đã biết rõ sức lợi hại của những mũi ám khí này." Tất nhiên rồi. Như vậy chẳng lẽ đây lại chính là những thứ ám khí riêng của ông và được ông bí mật trao cho số người kia sử dụng, giờ đây ông ló mặt ra để chữa trị, hầu lấy cái ơn để giấu ép lưng trưởng môn trong việc chi đó phải không?" Lão già chế mặt nghe qua không khỏi giật bắn người, y giận dữ nói: "Tại sao tông giáo lại ngậm máu phun người như vậy? Người thiếu niên gia mạch rồi nha." Nếu chẳng phải thế thì tại sao ông lại đuổi theo tại hạ mãi như thế này, trong khi Lương trưởng môn lại chẳng hề quen biết gì với ông cả. Đối thế chả lẽ Lương trưởng môn lại là người quen biết với Tùng gia hay sao? Lương Gia Huy bỗng lớn tiếng nói, "Lương Mẫu và vị thiếu hiệp này có quen biết nhau lâu rồi. Vậy tấm thân tình của các hạ, Lương Mẫu lúc nào cũng ghi nhớ xin các hạ hãy trở về đi." Lão già kia mặt không khỏi cứng họng. đôi trong mắt không ngớt xoay tròn, cất tiếng than dài nói: "Lương trưởng môn đã bị trúng ám khí, trong chốc lát đây thì chất độc sẽ tát quái ngài, nếu chờ ngài dù cho có tiên thánh cũng không cứu nguy cho được." Lương gia quý ngà thấy không khỏi giật mình kinh hãi. Giọng nói của chàng thiếu niên cha mặt bỗng đổi thành ôn hòa hỏi tiếp rằng: "Tại sao các hạ vẫn khăng khăng đòi cứu chữa cho Lương trưởng môn?" Chả lẽ là lão già che mặt gần giọng nói, "Đúng vậy, già đây có việc muốn nhờ đến lương trưởng môn chứ không phải đến đây hoàn toàn vô mục đích. Nhưng Tôn Già Hải Yên lòng, già đây chỉ đem đến cái lợi cho lương trưởng môn, chứ không khi nào đem chi cái hại đến cho ông ấy cả." Nếu thế thì các hạ cứ nói thẳng ra nghe thử. Đó là chuyện duyên sinh Tôn Già thứ lỗi cho. về chỗ không thể nói rõ ra được. Đời bền ăn miếng trả miếng không ai chịu thua ai. Chàng thiếu niên cha mặt trầm ngâm giây lát rồi nói: "Cứ nguy cho người mới là chuyện cấp bách, vậy các hạ cứ đưa thuốc ra trước đi. Đến lúc thương thái của lưng trưởng môn được hoàn toàn bình phục rồi nói gì thì nói sau." Đó là lẽ tự nhiên nhân sinh tồn giá hải đi tránh ra một chỗ khác đã. Lòng người lúc nào cũng khó lường. Vậy tại sao các hạ không để cho mọi người được trông thấy mặt thật của mình? Lão già che mặt này, vì đi sai một nước cờ nên đành chịu hỏng cả dáng. Bởi thế lão ta tùy phải đuổi theo đối phương đến cùng, xong chỉ là một hành động miễn cứng mà thôi. Giờ đây bảo lão ta để cho mọi người trông thấy mặt thật, thì đó là một chuyện không thể có được. Lão ta cười nhạt nói, hê hê hê. Người hãy gỡ khăn che mặt của người xuống trước đi Nói đoạn lão ta liền quét trưởng phải lên một lượt Gây ra một ngọn kình phong cuốn thẳng vào mặt của người thiếu niên Người thiếu niên che mặt ấy liền đưa chân phải bước ngang để lánh tránh Rồi đồng thời mang cả lương vô quý theo Thần pháp của chàng ta hết sức là tuyệt diệu Lương vô quý bỗng lên tiếng nói Xin thiếu hiệp hãy để già xuống Và bước tránh đi một chót Chắc lão tà chẳng dám làm hại già đâu." Người thiếu niên che mặt lộ vẻ sửng sốt nói nhỏ rằng: "Lương trưởng môn tự tin như thế hà sao?" Lương Gia Úy gật đầu nói: "Già đây tự tin như vậy." Người thiếu niên che mặt lộ vẻ do dự chốc lát và cuối cùng đã phải để Lương Gia Úy xuống và nói: "Cũng được, tại hạ xin tuân mệnh, mà bước đi nơi khác, nhưng tối đa là trong vòng nửa canh giờ mà thôi." nói dứt lời chàng tha nhún mình nhẹ nhàng lao thoát đi, mới xem qua như là rất chậm chạp, nhưng kỳ thực thì nhanh nhẹn vô cùng, nên chỉ trong nháy mắt là hình dáng của chàng ta đã trở nên nhỏ xíu như hạt đậu. Nhắc lại ba người che mặt dây đánh lường Lương Dầu Quý vừa rồi, sau khi đã phóng ám khí ra khiến cho Lương Dầu Quý phải bị thương té xuống đất, thì họ không ngờ lại có hai cái bóng đen lướt tới chộp lấy Lương Dầu Quý màn rồi như vậy. Sự diễn biến quá ư là bất ngờ đó đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Bởi thế trong khi họ dùng kiếm lên đỉnh truy đuổi theo những người che mặt cướp công của mình thì bỗng nhiên từ phía xa của cánh rừng tùng có một giọng cười âm u bốp giá vọng đến, khiến cho ba người che mặt ấy không khỏi biến hẳn sắc mặt. Liền đó họ trông thấy có ánh thép lấp loè trước mắt, rồi có một gã đàn ông gầy cao hái cầm một thanh trường kiếm, nhanh như chớp lướt đến trước mặt của họ. Cả bọn kinh hoàng buột miệng hỏi lên rằng: "Tôn giá là ai?" "Quân đế là Châu Nhân Ký đây." <cười> Chỉ có cái tên trống thì nào dò được ai? Đôi mắt của Châu Nhân Ký bỗng tràn đầy lửa giận. Cất tiếng cười nhạt rồi đưa chân tràn tới, dùng nhanh gươm lên, dùng thế thiên phong tảo uy quét ngàn rà phía trước. cất thầy kinh phong lạnh buốt liền ồ ạt cuốn tới, đi đồi như một luồng sao bạc sáng ngời, quét thẳng vào eo lưng của đối phương. Ba người che mặt giổi vàng nhảy văng ra xa. Ai đứng theo vị trí nấy, rồi dung gươm lên gây thành ba đạo ánh thép chiếu ngời qua những thế kiếm vô cùng hiểm hóc. Châu Nhân Kỷ cất tiếng cười to, rồi nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau hai trượng, đưa cao lưỡi kiếm ngang vai. Đôi mắt trầm chú nhìn về phía địch thủ, đứng yên không hề nhúc nhích. Ba người che mặt kia tựa hồ như đã đoán biết, sức lợi hại của đối phương nên vẫn đứng yên như cũ, đưa cao lưỡi kiếm thủ thế chứ không tràn tới tấn công. Ba gã ta mỗi người thủ theo một thế, một gã thì đưa thẳng ngang lưỡi kiếm về phía trước, cất cánh tay lên cao quá đầu, thân hình trầm tới như thế, thuận ưng phất thố. Một gã thì dùng chân xuống, chống thẳng mũi kiếm trở nên dây thể nộ quả thù tiền. Và gã thứ ba thì đưa nằm lưỡi kiếm ở trước ngực, trong khi cánh tay trái thì lại có lại kẹp sát lấy hồng, dây thể phất phồng vô luyến. Ba người ấy đều nắm được tâm pháp cao nhất trong võ học. Nghĩa là nếu địch đứng yên thì ta đứng yên, mà địch di động thì ta di động trước. Đây là một bí quyết để thủ thoáng đối phương. Ngọn gió đêm thổi dì rào qua cánh rừng. Ánh trăng sáng sôi vằn vặt và khắp cả vườn quan giả. Không khí xung quanh như đang đông đặt lại, khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Số người của nhất búc chấn thiên la tìm. Khi tràn dạo được đến khu rừng, và trong thấy thế đều không khỏi kinh hoàng sửng sốt, thốt nhiên chầu nhân ký quát lên một tiếng to. trời thân hình sai nhanh như gió cuốn. Tức thì ánh thép chiếu ngời cả không gian và vô số sao bạc chập chờn qua cả mắt. Ba người che mặt cũng nhanh nhẹn dùng kiếm phản công. Ánh thép vươn lên như những chiếc móng bạt, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Thế là bốn bóng người ấy bất thần sát lại vào nhau rồi lại nhanh nhẹn tách ra, đồng thời tất cả đều hừ lên một tiếng khô khốc. Ba gã kia mặt kia bỗng giật người bay cả lên không, mang theo một trận mưa máu bỏ chạy đi mất, chứng tỏ họ đã bị thương rất trầm trọng. Trong khi đó chiếc áo dài xanh của Châu Nhân Ký cũng đã bị te tua thành từng mảnh, nhưng chưa hoàn toàn rách lìa hẳn, hơn nữa trên cánh tay và một bên chân máu tươi cũng đang rào. Sắc mặt của y tỏ ra vô cùng vẫn giữ trong hết sức ghê sợ. Châu người của La Tần trông thấy thế không khỏi kinh ngãi, nhanh nhẹn lướt tới hỏi rằng: "Châu đại hiệp, ông đã bị thương như thế nào vậy?" Lúc ấy số người của Trình Nam Giang và Ngô Vạn Lý cũng đã từ một nơi kín đáo trong khu rừng lướt ra và nhanh nhẹn bước tới hỏi han không ngớt. Châu Nhân Kiễ bỗng rượn cười nói: "Ba người ấy rõ ràng đã đoán biết trước được thấy kiếm của châu mỗ, nên họ đã sử dụng ba thế kiếm riêng biệt" Nhằm chế ngự kiếm học của châu mổ. Nhưng cũng may là châu mổ đã kịp thời nhận xét ra được sớm. Nên nhanh nhẹn chuyển biến được thế kiếm của mình. Mới có thể thủ thắng được đối phương. La tiềm không trông thấy lương vô quý thị kinh hải kiều thất thành lệnh. Lương chưởng môn đâu rồi? Liên đó bóng từ trên nền trời cao. Tiêu Tông Kiệt nhanh nhẹn vuông mình đáp xuống nói. Là lão sư xin chớ lo ngại đến lương chưởng môn. Lền đó chàng dở vàng vặn dò riêng mấy câu với Trình Nam Giang, rồi lại dọt mình bay lên hướng đi mất hút. Lao tìm nhận ra đó là chàng thiếu niên che mặt đã xuất hiện vừa rồi để cứu nguy cho số người của mình, nên lần tiếng nói. Người ấy võ công cao tuyệt, hiếm có trên đời, nhưng chẳng rõ là ai vậy. Trình Nam Giang chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói thẳng ra, một chốc sau lão tam mới lên tiếng bảo mọi người rằng: hễ trông dây lát nữa đây thì sẽ biết được người đó là ai nhưng ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kéo đi lo chuyện cứu nguy cho lương trưởng môn đệ. Nói đoạn ai nấy đều dọt người bay bổng lên không trung lướt đi như gió hốt. Lương Gia Quý đang nằm sủi lơ trên mặt đất, đôi mắt nhìn đăm đăm vào lão già che mặt. Hai tia mắt sáng quắc của lão già ấy từ trong vuông khăn che mặt chiếu ra trông thật là dễ sợ. Bảy thái lưng vô quý không khỏi cảm thấy giận sợ ở trong lòng, nhưng lão ta đã có sẵn cách đối phó nên bình tĩnh lại. "Vị thiếu hiệp ấy đã bỏ đi rồi, vậy xin các hạ hãy ban cho tại hạ món thuốc chữa trị chất độc về những mũi ám khí ấy đi." Lão già che mặt nói, "Lương trưởng môn có thể trả lời trước cho lão phu một câu hỏi hay không?" Lưng vô quý mỉm cười nói, Các hạ có thể cho ta thấy được mặt thật của mình không? Lão già che mặt đáp một cách mạnh mẽ rằng, Không thể được. Giọng nói của lão ta quả quyết như dao cắt, Chứng tỏ không làm thế nào có thể lây chuyển được. Luân vô quý lúc này nói, Nơi đây chỉ có tôi và ông, Vậy có chi là không được chứ? Lão già che mặt cười nhạt nói, <cười> Vì làm như vậy là quá thừa. Lương Du Quý nói, ta dù được xem mặt thật của các hạ hay không đều phải bị chết cả thôi, Vậy các hạ tiếc sẽ làm gì chứ? Lão già che mặt tự hồ rất sửng sốt qua câu nói ấy. Lương Du Quý lại nói, các hạ yêu cầu lương mẫu trả lời câu hỏi của các hạ, Chính là một vấn đề nếu nói ra thì khó sống, mà giấu kính thì cũng khó thoát khỏi cái chết được. Lão già che mặt càng thêm ngơ ngác. Qua một lúc lâu rồi, Cát Dũng lạnh lùng cười nói. <cười> lương trưởng mồm, ngươi quả là một người hết sức là sáng suốt đó. Lương Du quý lạnh lùng nói, lương mỗ dù bị chết nhưng các hạ cũng khó thoát được cái cảnh bị phần thày đâu. Lão già che mặt liền cất tiếng cười to. Tiếng cười của lão ta vang rền bay lên lên giữa nền trời đêm, rồi theo chiều gió lộng loang ra khắp chỗ. Khiến cho núi đòi đều rung kỷ Đừng dù quý cười nhàng nói <cười> Các hạ là người thường tự cho mình khôn hơn kẻ khác Nhưng cuối cùng dấn thân vào cõi chết Các hạ dù không dỡ dùng lụa che mặt ra Lương mẫu cũng biết được các hạ là ai rồi Lão già che mặt nghe qua không khỏi rùng mình một lượt Chỉ không phải ngầm dân dụng nội lực miễn cười nói Lương trưởng môn hãy cứ nói thử xem nào Lương Du Quý nói: "Các hạ có phải là người mà lương mẫu đã gặp qua một lần tại Bạch Hổ cung hay không?" Nó tới đây, lão tà bỗng cất tiếng than rồi mới tiếp lời: "Thê nhi của các hạ hiện nay bị giam cầm, đó là chuyện ai nghe đến cũng bất nhẫn, sòng đấy âu cũng là hậu quả mà bao nhiêu chuyện ác các hạ đã làm. Các hạ nếu muốn giải cứu thê nhi ra khỏi cơn nguy hiểm như chỉ mạnh treo chuông, Thì tốt nhất nên mau sớm tỉnh ngộ đi. Kẻo đến khi tai họa giáng tới đầu thì dù có hối hận cũng không còn kịp nữa đâu." Lão già cái mặt bất thần giật người nhảy tới, vươn năm ngón tay ra chụp lấy lưng Dương Úy gần giọng quát to lên rằng: "Ngươi đã dùng một thủ đoạn bí ổi bắt sống lấy thầy nhi của lão phu có phải hay không?" Lưng Dương Úy bị siết chặt lấy động mặt tay Mặt trên giận trán mồ hôi đã rớm ra thành những hạt to như hạt đậu, vì hết sức đau khổ. Nhưng lão ta vẫn cố nghiến răng chịu đựng và nói: "Lương mổ là một chướng môn. Vậy thử hỏi có khi nào lại làm những cái chuyện hèn hạ như vậy hay sao? Các hạ nói thế chẳng quá ra đã lấy cái buồn dạ của một tên tiểu nhân mà để đọ lòng của người quân tử đó rồi. <cười> Nếu các hạ muốn biết thầy nhi của mình hiện giờ ở đâu?" Đi nấn buông lỏng bàn tay ra đi. Người già mặt không khỏi sững sốt, y từ từ buông bàn tay ra, cất giọng sâu hiểm nói: "Lương trưởng môn, nên nói hết sự thật đi, kẻo lại chuốc lấy sự đau khổ nhiều ớt độc." Lương Gia Nguyệt cười nhạt nói: <cười> "Thệ nhị của ông hiện giờ ở trong tai của Thiếp chỉ thường sình lử khu mộ bình." Lão già che mặt ngơ ngác trong giây lát rồi nói: "Lão phu không tin." <cười> ngươi định nhào tai kẻ khác để hạ đối phương của ngươi, lão phù không có bị gạt đâu." Nói đoạn lão tà dương thẳng ngón tay ra như một lưỡi giáo, nhắm thẳng lồng ngực của Lương Gia Quý từ từ đâm thẳng xuống. Bỗng nhiên lão già che mặt như bị rắn độc cắn phải, y kinh hoàng nhúng mình nhảy xẹt đến trước ngoài ba trượng, rồi lại nhanh nhẹn nhảy sang phía bên trái bảy thước, rồi lại xoay người lại để nhìn. Thì ra chàng thiếu niên che mặt vừa rồi đã bắt thần trở lại. Bóng trăng nên hình trời đã trở thành vàng úa buồn bá, nên hình bóng của chàng thiếu niên che mặt kia cũng chỉ còn thấy lờ mờ. Tà áo đen của chàng ta không ngớt tung bay trong gió, trông mơ hồ như một bóng ma đang đứng cách xa, trước mặt lão già đổ khoảng một trường. Lão già kia mặt không khỏi rùng mình vì lão ta hết sức khiếp sợ trước thần pháp kỳ diệu của chàng trai thiếu niên này. Chàng đã tiến sát đến lão mà vẫn không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào. Chàng thiếu niên kia mặt liền cất tiếng cười nhạt nói: <cười> "Toàn thể bộ hạ của ông đã bị tiêu diệt cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình ông sống sót mà thôi, vậy ông còn định hành động ngang tàng hay sao chứ?" Lão già che mặt im lặng không nói chi cả, nhưng trong đầu óc của lão ta đang suy nghĩ tìm cách đối phó. Chàng thiếu niên lại nói: "Thường thế của Lương Chưởng môn vẫn chưa thấy được chữa trị chi cả." Tại hạ biết ngay từ lúc ban đầu rồi, ông chẳng phải là một người tốt kêu mà. Lão già che mặt ấy cố dường cổ hố lên một tiếng dài vang rền cả không gian loan truyền đi xa tận bốn chân trời. Chàng thiếu niên cười lạnh lùng nói: ông làm tiếng quỷ hú mà rên để làm cái gì nữa. Lão già chớ mặt liền càng ngai người tới thò nhanh cánh tay phải ra như một thanh kiếm, dung thành một cái vòng tròn bán nguyệt trên không trung. Khi năm đầu ngón tay bay vèo vèo tới trước, thế võ của lão ta mới xem qua như là một thủ pháp dùng để điểm nguyệt, nhưng kỳ thật thì đó chính là một thế kiếm thầm sâu khó lường. Khi luồng chỉ phong bay ra liền chụp kính cả năm mươi bãi quyệt đạo trên ngực và bụng của chàng thiếu niên che mặt, hơn nửa thấy gió của lão ta lại nhanh như một luồng điện xẹt, quả là hiếm có trong gió lầm. Người thiếu niên che mặt trong thế thế không khỏi giật mình, lẹ làng lách cánh sang bên phải, rồi dung tay dút ra chiếc quạt xếp, liền đó chàng xòe cây quạt ra một nửa, rồi nhanh nhẹn quạt xéo về phía đối phương. Thế võ của chàng thiếu niên tuy mới xem qua rất tầm thường, nhưng kỳ thực thì nó bao gồm tất cả những thế võ tuyệt học của các môn phái cùng lùng thiếu Lâm Thành Thành. Thế võ ấy đúng là một thế võ riêng dùng để chế ngự thế kiếm của lão già trước mặt. Lão già che mặt là người kiến thức rộng rãi, nên vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh hoàng quát to lên rằng: "Thế võ hài tuyệt!" Nhất lời lão ta nhanh nhẹn hạ thấp tay xuống rồi dùng ngược trở lên. quét qua bên phải, khiến cho bóng chỉ chập chờn dài đắc rít gió nghe vèo vèo nhắm công thẳng vào mắt của chàng thiếu niên. Một cái thiền cần dần dịp hai tuổi, nhưng có làm chi được tại hạ. Chàng thiếu niên che mặt, liền một miệng mỉm cười nhạt rồi biến đổi ngay thế quà, vừa dỗ vừa điểm đánh, vừa quét thật vô cùng kỳ tử. Mới một thế nào của chàng cũng ngầm chứa một loại kình lực mãnh mãnh, khiến các bụi cỏ rác tung bay mù mịt, ai trông thấy cũng phải kinh hích. Lão già che mặt thầm kinh hãi nghĩ rằng, tên thiếu niên này lai lịch ra sao mà gió công tống họ tất cả sở trường của các môn các phái, hơn nữa lại hết sức là cao thâm. Vừa nghĩ thế thì lão ta nhanh nhẹn dùng cánh tay phải lên, dùng toàn thế kiếm đánh ra tới tập. đến nên trời ánh trăng lại sáng tỏ soi vàng vắt khắp núi đồi hoang vắng. Bỗng hai người kẻ này giọt lên, kẻ khác rơi xuống, đánh nhau vô cùng quyết liệt. Ngay lúc ấy, bỗng phía xa có tiếng hú dài xé tan màn trời đêm tĩnh mịch. Tiếng hú vừa lọt vào tai thì lão già che mặt như có vẻ hăng hái hơn, nên những thế võ của lão ta lại càng hiểm hóc mãnh liệt. lúc nào cũng nhắm căng thẳng vào các tử huyệt của đối phương. Chàng thiếu niên che mặt cười nói: "Chỉ nghe tiếng mà không thấy người, chắc là ông đá mựng hốt rồi." Nói đoạn chàng lại vung hoạc lên đánh tiếp ra những thế gió kỳ lạ và đã giành được phần chủ động về mình. Lão già che mặt nghe qua câu nói của chàng thiếu niên thì đã biết ngụ ý sâu xa trong câu nói đó là sáu người đến tiếp cứu cho mình chắc chắn đã bị chặn dọc đường. nên không làm thế nào tiến tới đây cho được. Liền đó chàng thiếu niên cất giọng lạnh lùng thừi nói: <cười> "Dũng tâm của ông quá ư thâm độc, sẵn sàng hy sinh thuộc hạ để giành lấy phần thắng lợi cho mình, nhưng đáng tiếc là trời lại không chiều ý người đâu." Lão già chà mặt nga qua lại không khỏi kinh ngãi, lão ta vốn có ý sử dụng đến những thế võ tuyệt học hiếm có ở trong đời, nhưng lão ta còn băn khoăn chờ đợi đến phút chót. Vì không phải là trường hợp tối ưu cần thiết hoặc cần phải đối phó với những nhân vật tối ưu nguy hiểm thì lão ta không khi nào mang ra sử dụng một cách cẩu thả những thế giỏ ấy. Thế nhưng người thiếu niên trước mặt của lão ta thật sự còn lợi hại hơn những nhân vật mà lão ta tưởng tượng nhiều. Chàng thiếu niên che mặt ấy có một lai lịch như thế nào? Qua việc chàng ta biết đủ các thứ tuyệt học riêng biệt của các môn các phái trong giỏ lâm. đã khiến cho mọi người khó phán được về cái lai lịch của chàng ta. Hơn nữa vậy võ công của chàng lại kỳ dị, ít khi thấy được trên võ lâm. Lão già che mặt thấy thế kinh hãi trước lối thủ hoàn toàn xa lạ này. Bỗng nhiên lão ta quát to lên rằng: "Hãy dừng tay đó!" Tức thì lão ta nhanh nhẹn nhào ngược thân người trở ra ngoài xa hàng bảy tám thước. Chàng thiếu niên che mặt Cũng nhanh nhẹn bám sát theo như hình giới bóng cười nhạt nói. Có lẽ ông đã tự nhận là không thể nào đối kháng nổi với ta rồi chứ gì. <cười> lão phu nào sợ vì ngươi, nếu sau này có việc gặp nhau thì ngươi sẽ biết tay ta. Nói giấc lời lão ta bèn bắn người lên không lướt đi mất hút. Chàng thiếu niên che mặt bất tiếng cười nhạt nhưng cũng không đuổi theo. Chàng nhanh nhẹn lướt tới nơi lương vô quý đang nằm. ngồi xuống nói chuyện chữa trị cho ông Tạt. Lư quân quý lên tiếng nói: "Thiếu hiệp, sao cậu không nhân cơ hội này bắt sống lấy hắn để trừ đi một mối họa cho võ lâm giang hồ hả?" Chàng thiếu niên che mặt đưa tay gỡ chiếc khăn vuông lụa xuống, thì đó rõ ràng là Đào Gia Kỳ. Chàng lắc đầu mỉm cười nói: "Tên lão tặc ấy còn có những võ công thâm độc chưa đem ra dụng." Hơn nữa tại hạ cũng không đủ khả năng để thủ thắng. Phân kỳ trong khi pho hàng thiết quang âm chưa thể đoạt trở về được, nếu hành động quá táo bạo làm cho đối phương phải kinh sợ kiên dạ tất sẽ bất lợi hơn. Lưng Vu quý kinh ngạc nói: "Pho hàng thiết quang âm không phải chính là do quỷ thủ thần ông Âu Dương Tiền đã lấy đi hay sao?" Tại hạ tin là thật sự Âu Dương Tiền đã lấy được pho tượng ấy. Ai sao yến nam tam kiệt lại công nhiên tuyên bố pho hàng thiết quang âm trong tai của Khổng Gia Hộ, cao thủ của phái Bắc nhãn chính là một pho tượng thật vậy hở? Đôi mắt của Đào Gia Kỳ bỗng lóe lên hai tia sáng và nói: "Lúc bấy giờ có thể pho tượng trong tai của Khổng Gia Hộ là một pho tượng thật, nhưng sau khi Khổng Gia Hộ đã chết và Âu Dương Tiền đoạt đi thì lại là một pho tượng giả." Nó tới đây chàng chậm rãi mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng thật hay giả vẫn còn phải chờ tìm hiểu xác thực. Nếu chúng ta phán đoán một cách thiếu căn cứ thì e rằng sẽ bị sai lạc và như thế là sẽ trúng vào kế độc của tên lão tặc. Tại hạ biết rõ cá tính của tên lão tặc ấy hết sức là đa nghi. Do đó lương chưởng môn giáo hóa cho thiết chỉ thư sinh Lữ Khâu mộ mình thì chắc chắn là hắn ta không được yên thân đâu. Lão già quý bổng đứng phát dậy chấp tài cảm ơn và nói: "Cái ơn cứu nguy của thiếu hiệp già đây lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm." Đào Gia Kỳ cười to nói: "Tại hạ đến chậm một bước nên lương trưởng môn phải thọ thương, thật lòng tại hạ ấy nấy vô cùng có đầu lại nói đến chuyện ơn nghĩa chứ." Nói tới đây chàng bèn đưa mắt nhìn về hướng tên lão tặc vừa bỏ chạy và nói: ai hạ đã có dặn dò mấy cao thủ võ lâm bám sát để theo dõi tình lão tặc, hầu tìm hiểu sầu quy của lão tặc. Lâm Du Úy nói: "Thiếu hiệp là người mưu trí vô song, xét đoán mọi chuyện như thần, và đây hết sức là khâm phục." Bỗng nhiên lão tà như chợt nhớ ra điều gì, dõi vàng lên tiếng nói: "Là đường già ở sầu mầu." Đào Gia Kỳ nói: "Bọn họ bình yên, không có chuyện gì cả." Giờ đây tại hạ muốn thương lượng với lương chứng môn một gì Chẳng rõ có được hay không vậy Lương dầu quý nói Thiếu hiệp chớ nền quá khiềm tốn Và đây sẵn sàng nghe lời chỉ dạy của thiếu hiệp Đào gia kỳ trầm ngắm trong giây lát rồi nói Nơi này không tiện bàn đến chuyện cơ mật Vậy hãy tìm đến một nơi kính đáo hơn mới được Lương dầu quý gật đầu rồi nhanh nhẹn cùng đào gia kỳ chạy như bay đi Trên đường đào gia kỳ bóng trông thấy từ phía sau lưng của mình có hai bóng người sừng sáng đang chạy nhẹ nhàng nhắm phía chàng mà lướt tới, bởi thế chàng không khỏi sửng sốt và chẳng bao lâu thì chàng đã thấy đó là Tô Chỉ Huỳnh và Trương Miễn Hoa đang cùng chạy như bay đến nơi. Đôi bên chưa kịp chào hỏi nhau thì Tô Chỉ Huỳnh đã kéo ngay Đào Gia Kỳ kề tai nói nhỏ một hồi. Đào Gia Kỳ giở vàng nói: "Tiểu đại sẽ gấp rút đi đến đó ngay." Tôi chỉ vừa chưa kịp nói chiên với lưng dầu quý cả thì đã hối hả cùng Trương Uyển Qua nhanh nhẹn bỏ chạy như bay đi. Riêm lão già che mặt sau khi rời bỏ địa điểm giao tranh, ở trong lòng hết sức là căm hận, nhằm phía trước tiếp tục mà lao tới, gần đây lão ta đã gặp phải liên tiếp bao nhiêu là những chuyện thất bại, nên lòng dạ ác độc của lão cũng đang sóng mạnh không lúc nào là không nghĩ đến chuyện tai họa cho gió lùa. Tuy nhiên trong lòng lão ta vẫn còn mối lo buồn là chưa biết cách nào để mở ra pho tưởng hạn thiết quan âm ra. Hơn nữa chỗ non kém nhất của lão ta chính là không kịp thời bắt sống lấy quả Thiện Triển trưởng lão trong cuộc sâu sát tại Nhạc Lục. Chính vì vậy mà quả Thiện Triển trưởng lão đã bị Lữ Khô Mộ Bình bắt mang đi giấu đi một nơi rồi. Lão ta tìm đủ mọi cách nhưng mãi đến nay vẫn không làm sao tìm thấy được. Lê Khâu Mậu Bình đã giấu kín Quả Thiện trưởng lão ở nơi nào? Sự thất bại lần này của lão ta chính là xuất phát từ lòng tham lam của lão, lão ta vì tham lam phò giáng Long Kinh, đồng thời lại quên đi chuyện Quả Thiện trưởng lão tùy đã mất hết cả võ công, trước kia đã làm sao mà thoát được tay của lão, nhưng chẳng ngờ kẻ khác lại phóng tay trên như vậy. Trước kia Quả Thiện trưởng lão tùy không thể sánh kịp với những cao thủ thượng đẳng Nhưng lão ta vẫn là người học rộng tài cao, mưu lược tuyệt thế, bất luận là vật quý báu gì, khi lão ta đã nhìn qua thì nhất định sẽ biết được chỗ kỳ dị của nó, cũng như biết cách mở nó ra. Cái tài ấy trong cả giở Lâm không ai là không biết và cũng không có kẻ thứ hai sánh kịp. Suốt mấy năm qua lão ta đã tốn bao nhiêu công cán để tìm hiểu tin tức của quả Thiện Trưởng lão. Nhưng chám ngờ nhất thời xô xuất lại uổng bất điền, tất cả những tầm quyết từ bảy lâu này. Nghĩ thấy lão ta hết sức là buồn rầu và cũng hết sức là uất hận. Giờ trời lưng vô quý lại nhắc đến chuyện vợ con của lão ta đã bị lũ khâu mộ bình bắt sống, phải chịu đựng bao nhiêu sự hành hạ khổ sở. Cái lời nói ấy không đáng tin, nhưng lão ta cũng không khỏi căm tức, uất ức về chỗ không tuấn ngay được. Lữ Khu mộ bình để phân thay hắn ra làm trăm mảnh, hầu hả lòng căm hận đó. Nhưng đạo nhân Hải dù sao vẫn là một tên lão tặc hết sức là trầm tĩnh và nhiều mưu mô, kinh nghiệm lại phong phú. Quả lão ta đúng là một ác ma khôn ngoan đáng sợ nhất trong phái Hắc đạo. Lão ta không khi nào bị rối trước những sự việc. Trong mọi việc lúc nào lão ta cũng xếp đặt sẵn mọi kế hoạch. rồi mới bắt đầu thực hiện từng bước một có kế hoạch đàng hoàng. Xong trong công việc đêm nay, lão ta nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra tại sao ý định bắt sóng lương vô quý của lão ta lại bị tiết lộ ra ngoài. Lão ta tự xét thấy mình rất cẩn thận, thấy mà không ngờ lại gặp phải một sự thất bại chua cài. Lão ta chạy đến một ngọn đồi, thì tại đó đã hiện lên một thảm cảnh khiến lão ta nhìn thấy cũng phải biến hẳn sắc. Thì ra trên một cái chảng hai bên dãy đường đang treo lơ lửng một xác chết, thân thể lở lở từ đầu đến chân bị lột mất lớp da ở bên ngoài, máu thịt bày nhầy trông vô cùng thê thảm. Khi lão ta nhìn kỹ khuôn mặt của xác chết ấy thì thấy rõ ràng đây là một cao thủ đắc lực của lão ta, nên không khỏi giật nảy mình. Lần này đạo Như Hải dẫn theo đến 40 18 cao thủ thực hiện ý định thăm độc của lão ta. Nhưng xem như thế này thì có lẽ tất cả thuộc hạ của lão ta đều đã bị sát hại hết rồi. Tên lão tạc nghĩ đến đây thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, máu huyết ở trong người lão như đang chạy cuồng cuồng. Lửa căm tức ở trong lòng cũng đang cháy phần phần. Đôi mắt của lão ta tràn đầy lửa giận, không ngớt nghiến răng kêu trèo trèo. Bỗng nhiên ngày lúc ấy lão ta nghe một tiếng cười nhạc, đầy âm u, theo chiều gió giọng đến ở bên tai. Bảo Như Hải lại không khỏi giật mình và viếng hãng sắc mặt. Liền đó bỗng có một luồng gió mạnh cuốn tới ào ào trên đỉnh đầu của lão ta. Bởi thế lão ta vội vàng gằn giọng quát lên rằng: "Lũ chuột quả là to gan mà." Dứt lời lão ta liền dùng chưởng quét thẳng lên, nhưng ngọn gió mạnh ấy đã cuốn lấy vuông khăn che mặt của lão ta bay bổng lên tận trời. Tiếp đó lại nghe một tiếng phình vang lên trên đỉnh đầu. Nhưng lão ta vội vàng ngửa mặt nhìn lên. Thì thấy một con chim ưng khổng lồ đang chụp lấy vuông khăn che mặt của lão và đã bị chưởng lực của lão đánh ra hất bổng lên trên nền trời cao. Con chim ưng ấy tựa hồ như đã bị thương nhẹ nên vỗ cánh mấy lượt rồi bay bổng đi mất. Con chim ưng đó rõ ràng là một con chim ưng của người dựa lên tiếng cười nhạt đã nội Dạ nó đã trêu chọc lão ta theo mệnh lệnh của chủ. Do đó lão ta tức giận quát to như sấm rằng: Ai lại dám trêu chọc lão phu như thế? Tiếng quát lão ta vang dội cả núi đòi quan giải và không ngớt đàn bài lần lần trong màn trời đất. Nhưng ngay sau đó thì khung cảnh lại im lặng, không nghe tiếng trả lời nào cả. Đào Nhân Hải trợn to đôi mắt cọp, chẳng khác nào hai chiếc lục lạc đầu. Lửa giận chiếu ngời trong hung dữ ghê sợ. Sau đó lão ta trông thấy có bốn năm bốn đèn đàn nhắm hướng lão mà chạy như bay tới. Chẳng mấy chốc số người ấy đã tiến tới gần và thấy rõ chính là Từ Long tướng, Lê Kim Ảnh và ba gã đàn ông khác. Từ Long tướng vừa nhìn thấy xác chết bị lột da ở trên cây, cũng như thấy xác mặt giận dữ của Đào Như Hải thì không khỏi rùng mình. Đào Như Hải chậm rãi đưa mắt nhìn qua năm người một lượt rồi nói: "Chỉ còn sống sót lại năm người đấy thôi sao?" Giọng nói của lão ta nghe đầy vẻ bùi ngùi, số người của Từ Long tướng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không khỏi rùng rợn. Cành từ đã qua, bóng trăng đã sế. Tinh tú trên trời đã thay đổi vị trí, gió đêm bắt đầu thổi mạnh. sương lạnh xuống mù trời làm cho lòng người cũng cảm thấy lạnh lùng tê tái. Bỗng lại có một giọng âm u cười nhạt bay theo chiều gió rằng: Nói thế thì e xớm quá, số năm người này không có một tên nào sống sót cả. Giọng nói tuy không lớn nhưng làm cho rung chuyển cả màng tai của mọi người. Hơn nữa, có một điều đáng sợ nhất chính là tiếng cười nhạt ấy lại từ bốn hướng. tám phương vọng về, không làm sao xét đoán được vị trí của người có tiếng cười ấy là ở đâu. Sáu người của đạo Như Hải đều hết sức kinh hoàng, 12 tiêu mắt sáng ngời như điện đang quét nhìn khắp bốn bề. Thột nhiên có tám người chắp chơn như những bóng ma, từ nơi một vùng cỏ dại trên ngọn đồi phía tây bắt đầu xuất hiện. Thân hình của những bóng đen ấy tựa hồ như không hề đạp trên đất, lướt đi nhẹ nhàng như gió. bắt đầu từ trên lao nhanh xuống. Vì sức tiến của những bóng đen đó hết sức là nhanh nhẹn, nên chỉ trong nháy mắt là họ đã đến nơi rồi. Khi đạo nhân Hải đưa mắt nhìn tám cái bóng đen ấy thì xương sống không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Tuy nhiên lão ta cố trấn tĩnh cất tiếng cười như cùng dạy nói. "Tèo rã rồi các ngươi. Các ngươi nào phải là đối thủ của lão phu?" Đi đến đây tìm cái chết mà thôi. Tám bốn người kia, gồm có đàn ông lẫn đàn bà, nhưng đều là những người đấng tuổi, đôi mắt sáng ngời, đang nhìn chòng chọc vào mắt của Đào Như Hải đầy vẻ giận dữ. Một lão già mình mặc áo xanh, lưng vắt trường kiếm, bỗng đưa chân bước tới, dừng thẳng một ngón tay chỉ vào mặt của Đào Như Hải, giận dữ quát lên rằng: "Ngươi quả là đồ u mê, chỉ biết hiếp đáp kẻ khác." thế mà còn dám tỏ ra ngông cuồng sao?" Đào Dương Hải cười ghê rợn nói. <cười> "Lão phu không phải gian manh như ngươi, dám cả rằng mạo dằn d váng khuyết kiếm khách hà trùng huy, tại cổ Tùng cốc ở Hắc Long Đàm thuốc dùng núi Thái Sơn. Cái chết thảm thiết của Hồ Vân Bằng, tổng tiêu đầu của thành dân tiêu cục." Để chớp quang uổng của giường cốc, giấc lão đào dĩnh thọ, cũng như mối hận vì bị sĩ nhục của hoa sơn ngũ kiếm ác bạch sông kỳ đều là. Cầu nói vừa dứt thì lão già áo xanh đạo quác to lên rằng: "Câm miệng lại đi! Chính ngươi, chính ngươi đã làm cho lão phu không dám ló mặt ra nhìn ai nữa. Mối thù ấy không thể nào không trả. Vậy đêm nay gặp nhau, giữa ta và ngươi phải có kẻo còn người mất." Lão nhân Hải cười nhạt nói: <cười> Lão nghĩ rằng tình bản cũ năm xưa nên không hề để việc trước kia vào lòng, nên mấy lâu nay ông mới được ăn no ngủ yên tiêu dao đầy đó cho đến ngày hôm nay. <cười> Thế mà ông không biết ơn, còn đến trả quán dữ tợ. Con người quý ở chỗ là tự biết lượng sức mình. <cười> Vậy thử hỏi ông có đủ tài nghệ để đối địch với lão phu hay không hả? Lão già mặc áo xanh hết sức là tức giận, dùng hai cánh tay lên một được. Tức thầy một tiếng rẽn ngân dài, rồi hai đạo ánh thép sáng ngời liền lóe lên chói rực. Từ lông tướng quá to một tiếng liền dung gươm công tới ngài, gây ra một dầng sao bạc lạnh buốt, nhằm chớp thắng vào các việc đạo quan trọng của lão già mặc áo xanh kia. Đào Như Hải không ngờ từ Long tướng lại nhanh nhẹn ra tay như vậy. Lão ta biết từ Long tướng không thể nào đối địch nổi Di lão già áo xanh, nên không khỏi hết sức kinh hãi, nhưng ngăn lại không còn kịp nữa. Trong khi đó thì Lôi Kim Hành cũng dung kiếm công ra, đồng thời lại dung trưởng mặc khoác tới. Lão già áo xanh cất giọng lạnh lùng, cười lên thành tiếng. Rồi song kiếm trong tay của lão tà bay vút vút, thấy là ba vầng ánh thép chói ngời nhanh nhẹn chạm thẳng vào nhau rồi cũng lại nhanh nhẹn dàn ra xa trong khi ba bốn người cũng loạn choạng thối lui liên tiếp cánh tay trái của Từ Long tướng và Lôi Kim Hành bị mũi kiếm của lão già áo xanh rọc thành một đường máu vào đó máu tươi chảy ra dầm về nhưng lão già áo xanh cũng cảm thấy trên đùi của mình bị ám khí ném trúng nên vội vàng vận dụng chân lực khóa cứng các nguyệt đạo xong lão cảm thấy tai nơi đùi ấy cũng nóng bỏng như bị lửa đốt vậy. Đầu Như Hải cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, tay phải siết chặt, từ từ bước thẳng tới trước và nói: "Người không cố ý hại cọp, nhưng mà cọp lại cố ý giết người, vậy lão phu đành phải khai xác với thôi." Số người đi theo lão già áo xanh đến đây gồm có năm đàn ông và hai đàn bà, đều là người trên dưới 50 tuổi cả, võ công cũng hết sức là trác tuyệt. Năm lão già vừa xê dịch thân người là đã bao dây lấy Đào Như Hải vào chính giữa, trong khi đó bàn tay trái của họ đều đang siết chặt và tay phải thủ thế sẵn sàng đánh ra. Bỗng có giọng ồ ề nổi lên rằng: "Đào Như Hải, chúng ta dù có chết thì ngươi cũng không có sống được, giáo chủ cố phần phối cho chúng ta đây, một món ám khí đặc biệt dùng để hạ sát người. Nếu ngươi không tin thì hãy thử cho biết." Đào Như Hải nghe qua không khỏi giật bắn người thầm nghĩ. Phàm băng giá đống cào bà thước, tất không phải do khí hậu giá rét trong một ngày mà gây nên được. Vậy lão bà tử này tâm địa còn thâm hiểm hơn ta nữa. Suốt mấy năm gần đây lúc nào cũng lo nghĩ đến chuyện chế ra những thứ ám khí lợi hại để diệt trừ ta. Do đó lời nói này không thấy không tin được. Vì lẽ ấy nên lão ta không dám liều lĩnh ra tay tấn công đối phương, mà chỉ đưa mắt nhìn đăm đăm vào bàn tay trái đang nắm chặt của nam lão già, không ngớt đắn đo suy nghĩ, xem có phải trong tay của họ đang siết chặt một thứ ám khí nguy hiểm hay không, đồng thời cũng không ngớt nghĩ ngợi tìm cách thoát thân cho được an toàn. Nam lão già kia cũng chẳng dám liều lĩnh tấn công đối phương mà chỉ từ từ đưa chân bước thành vòng tròn xoay quanh đạo Như Hải. Bỗng nhiên hai lão bà đứng bên cạnh bất thần túm kiếm ra siết chặt trong tay, rồi dung thẳng về phía Từ Long tướng. Hai lão bà tóc bạc qua răm này đã tấn công một cách bất thần qua những thế kiếm nhanh chóng không kém chi điện xẹt. Bởi thế tiếng gào thảm thiết liền vang lên liên tiếp, và sau đó Từ Long Tướng và hai tên tặc tử nữa đã ngã lăn quay xuống đất nằm thắt thở trên vũng máu đào. Riêng Lôi Kim Hành và một tên tặc tử áo đen nữa thì nhanh nhẹn bỏ chạy như bay đi, mang theo cả một trận mưa máu rưới khắp trên mặt đất. Quý tín giả thần mến, nhất chương đồ long phần thứ 66, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe. Để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kế tiếp, chư vũ sinh tạm biệt.